Nhà ngói nhiều hơn những nhà tranh sau tất bật loại người như robot Thời buổi này Kiến thức nhiều mà hành vi dài dột Thành công bề ngoài mà thất bại bề trong Sống tiện nghi nhưng vật chất quay mộng iPhone mất kể như mụ đôi mắt Thời buổi này cái được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 Có bình an Có một câu chuyện về nhà triết học Socrates như thế này Một hôm, có người hỏi Socrates Ông là người có học vấn uyên thân Vậy có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Socrates trả lời Khoảng 1 mét Người đó không tin Thưa ông, ngoài trẻ sơ sinh ra Chúng ta ai cũng cao hơn một mét. Nếu độ cao giữa trời và đất chỉ có một mét, Thì chẳng phải chúng ta đã đâm vào bầu trời rồi hay sao? Socrates tiếp tục nói, Phải, ai mà chả cao hơn một mét, Nhưng nếu muốn thông đạt khoảng cách giữa trời đất, Thì phải biết cách cúi đầu. Câu chuyện nhỏ này giúp chúng ta hiểu một đạo lý rằng, cúi đầu chính là cách hành xử đúng mực trong cuộc sống. Cuối đầu không phải là nịnh hót, bỡ đỡ, mà là biểu hiện của sự thấu hiểu nhân sinh. Ta cần học cách cúi đầu khi đối mặt với hiện thực trước mắt. Ta cần học cúi đầu trước những sai lầm của mình. Con người không phải thánh nhân, ai chẳng có lúc mắc sai lầm, đã mắc lỗi thì nên sửa đổi. Tuy nhiên, có những người không đủ can đảm thừa nhận sai lầm của chính mình. cúi đầu không phải là khuất phục, hẹn mà là biết rằng sai nên phải sửa đó là cái giá phải trả can đảm cúi đầu trước sai lầm của mình là một hành động thông minh và quyết đoán là một loại phẩm cách cao quý rộng lượng mà thông dân có công thì mới có thể thẳng có lui thì mới có thể tiến có nhiều thì mới có thể cương cần học cách cúi đầu xuống Khi dục vọng tăng lên Mong muốn của con người là vô tận Ai cũng muốn được tung hoành Được nổi danh với đời Chứng kiến bạn bè đồng nghiệp Làm ông nọ bà kia Trong khi bản thân mình chưa là gì hết Ta liền cảm thấy chán nản Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống Ta sẽ phát hiện Mình đã có được rất nhiều Chỉ là ta không nhận ra Nên cũng không biết trân trọng Rất nhiều người cả đời ngẩn đầu phấn đống Cuối cùng nhìn lại, Cái giành được chỉ là phù du Là vật ngoài thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, Tiến bộ nhanh nhất, Thường là những người đã hiểu, Và biết cách cúi đầu. Lúc nào cũng ngẩn mặt tự phụ Thì làm sao ta nhìn ra cái hay của người khác, Để mà học hỏi chứ. Chưa một lần biết lặng im, Sao ta nghe được nhịp tim mọi người? Chưa hề khóc, Chẳng biết cười, chưa cho sao tận lòng ngời nỗi vui. Tìm ta một cội nghỉ chân, giữa tràn chát nắng, giữa tầm tả mưa. Ngược dòng sinh tử xô đưa, tìm ta một cội để vừa đủ che. Lối quen khắp khiển đi về, gót chân đã mỏi, đam mê đã trùng. Ta từ vô thủy mịt mùng, bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên. tìm ta một cội chân nguyên, vào nương bỏng mất, nhập miệng vô ưu. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác, thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tâm tây và tận hưởng ngay phúc giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Thật ra, nền tảng cuộc sống này chính là sự hổ tương giữa người này và người kia, giữa cái này và cái kia, giữa thế giới này và thế giới kia, giữa đời này Và đời kia Không ai sống mà không chết Cũng không có cái gì chết Mà không tái diễn trở lại dưới hình thức này Hoặc dưới hình thức khác Vì sống là hổ tương Nên cuộc sống là tương đối Cho nên ở đời Không ai có thể sống hoàn toàn độc lập Cũng không ai là hoàn hảo tuyệt đối Sống tuyệt đối Là sống mà không chết Hay chết mà không còn tiếp tục luân chuyển tái sinh Sống tuyệt đối là sống không có một chút lỗi lầm, điều này chỉ có thánh nhân thì may ra có thể. Nếu bạn lắng đi cái tâm thành kiến mà nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng, ở nơi họ vẫn đang tìm tàn những cái thật dễ thương. Thế nên, phải chăng sự dễ ghét ở nơi những người bạn đang thù ghét ấy chỉ là những cái dễ ghét tương đối mà thôi. Và khi bạn quan sát khách quan những người bạn đang yêu thương, trân trọng nhất, bạn sẽ thấy ngay rằng họ cũng có những sơ suất lỗi lầm, có nhiều điểm không hoàn hảo. Thế nên, phải chăng những điểm dễ thương ở nơi những người bạn đang quý trọng ấy cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ không thù ghét thầm tệ, Quá đáng những người ta cảm thấy không dễ thương. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội những cư xử cảm tính theo kiểu, khi thương cụ ấu cũng tròn. Nói tóm lại, khi ta có cái nhìn khách quan vào thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương. Xưa nay, Con người thường tự động giam hãm mình trong ngục tù của thương và ếp, của những sự tuyệt đối do con người tự tạo dần. Ta không tuyệt đối, nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, và đó là lý do khiến ta khổ. Một khi bạn đã ngộ ra điều này, xin hỏi bạn rằng, ai là người có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành xử khách quan hơn? Chỉ một người duy nhất là ai? Đó chính là bạn. Nếu thường tâm niệm, đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Đời không chi tuyệt đối Hãy làm mới cách nhìn, Khi tâm hồn thay đổi, Hoàng hôn hóa bình minh. Một mảnh hồn nho nhỏ, Như mây hoài lang thang, Chẳng khi nào dừng lại, Sống lạc loại hoang mang. Hồn âu lo thấp thỏm, Trên vạn nẻo đường đời, Niềm vui nằm phía trước, Cỏ xanh, bên kia rồi hoa từng ngày tươi nở nhưng đời không nụ cười mỗi ngày hoài trrăn trở hạnh phúc nào xa xuôi một hôm hồn an tình quay trở về với thân thở vào cha dừng lại nghe đời vui trong ng thì ra chân hạnh phúc Nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắm, chan hòa cùng mênh mong. Một mảnh hồn vui thủ vừa tìm thấy quê nhà, Tại nơi này đã đủ, dứt thăng trầm xót xa. Ta nên sống sao, khi cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng êm xuôi như yên.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 Bao giờ giấc nợ người ơi Bao giờ mới được thảnh thơi một ngày Vui gì cái cuộc trả vây Một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh Đầu dây mối nhợ do mình Ai người giấc nợ ngắm nhìn bao lạ Khi ngày chưa khép lại Sống ai tin tưởng mình Chớ nên lừa dối họ Hãy thật thà phân minh Khi bước đời trên ven, ai chia tay giúp đỡ, đừng vội quên hãy nhớ, thỏa cơ hàng xót xa. Kẻ hết lòng thương ta, đừng cũ vong mới chuộng, lợi danh rồi gió cuốn, tắm chân tình vĩnh miên. Biển sống đời ngửa nghiêng, về ngồi yên tĩnh lặng, hết mưa rồi lại nắng. Hận sầu thành an nhiên Chớ buộc tràn chi thêm Giữa đường trần quán trò Sống giữa lòng mưa gió Để thấm đời biển dâu Khi tháng ngày qua mau Đừng dệt nhiều giấc mộng Ngưng thả mồi bắt bóng Cốt vẹn toàn hôm nay Thế sự mãi vần xoay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 Ta hay suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người như một người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để dám bứt mình khỏi những điều phù phiến. Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen, hối hả, giành giật với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra Trì trệ, lười biến, hời hợp với bản thân? Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh? Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn giữ trong lòng những hận thù, oán ghét những hành động xấu ác? Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn thương người khác? Hay ta chỉ muốn một sớm mai bình yên, ngồi dưới ghen nhà, Muốn ăn một bữa cơm đạm bạc với gia đình, Muốn nhìn kỹ ánh mắt của những đứa con thơ, Nhìn kỹ ngắt tần tảo, Chịu thương, chịu khó của cha mẹ, Muốn nói điều gì đó để làm người thương vui lòng. Khi đối diện với cái chết, Ngay cả những dòng máu thật lạnh, Những trái tim thật băng giá, Cũng sẽ nồng ấm lại. Khi đối diện với cái chết, Những được, mất, hơn thua, những tham vọng vật chất, những hận thù sâu đậm đều không còn đáng kể nữa, đều sẽ mờ đi nhẹ tênh. Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng quý nhất. Họ sẽ chọn suy nghĩ yêu thương thiền lành. Họ sẽ chọn sống chân thành, tự tế với người Họ sẽ chọn việc ý nghĩa để làm, họ sẽ chọn lời dễ thương để nói, họ sẽ chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời, họ sẽ chọn đôi tay ấm để nắm lấy tay người khác, họ sẽ chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đã đi qua, và họ sẽ chọn hơi thở nhẹ nhàng, định tĩnh để lắng nghe cuộc sống nhiều hơn. Biết là vậy, nhưng sao ta cứ mãi không chịu làm chủ được mình, cứ bị những điều bất thiện, những danh, lợi, thiệt hơn trong cuộc đời cuốn đi. Những lúc như vậy, xin ta hãy luôn nhớ. Cách để có thể thương được mọi thứ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Thật vậy, mọi thứ rồi sẽ mất đi. Mỗi sớm mai thức giấc, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong đời. Suy nghĩ này sẽ thôi thúc ta biết nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương, biết sống với lòng biết ơn và nỗ lực hết mình, bởi ta không biết mình có còn cơ hội để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi hoặc làm những việc mình rất muốn làm nữa hay không. Nếu sớm mai ta còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, hãy nhớ cảm tạ cuộc sống này. Bằng trọn vẹn trái tim Người ta thích làm tù nhân quá khứ Rồi ưng làm đạo diễn ở tương lai Giữa huyền náo có ai ngồi vô sự Sống bây giờ trọn vẹn với hôm nay Chiều hôm núi hỏi dòng sông Sao trôi đi mãi mà không thấy về Sông bèn tróc trách tỉ tê Nhìn thu nước đã nguyện thề cùng mây Rồi mai mưa xuống đất này Ấy thì ta lại sưng vậy thế thôi Chớ buồn cho cuộc chia phôi Ngày sau trùng ngộ môi cười đẹp hơn Vô thường ấp ủ chân thường Cõi uyên thủa nọ chưa từng vắng nhau Núi ơi nắng đã phai màu Dòng thời gian chảy qua cầu vạn niên. Trùng trùng trong cõi nhân duyên, hẹn nhau dưới cội chân nguyên một ngày. Ơ kìa, nước đã thành mây, mưa rơi trên lá, chiều nay núi cười. Đến, đi, xin, diệt, trò chơi, bừng con mắt mộng, thành thơ sống nhạt. Muôn kiếp xuôi dòng chương khổ lụy, nhất thời ngộ đạt sạch trần duyên. Một hôm, Đức Thích Tôn thấy một nhóm 30 người đàn ông đang hung hăng chạy khắp nơi tìm kiếm một phụ nữ trên sườn đồi non dãi. Gặp ngài, một gã đen thù thù, thở hồng hộc hỏi: Bà Tôn Giả, ngài có thấy một phụ nữ ôm một cái bao vải to tướng chạy qua đây không?" Cùng điếng đó, chuyên nghĩ luôn kìa bắt được là chúng tôi xé xác nó ngay. Thế quý vị đang chạy tìm một con đếm. Đã là đếm, thì hẳn là dối nghề lương gạt. Nhất là lương gạt ngọc ngà châu báu, tiền của sinh lực của những người các phái, tiền chi nửa cho khổ. Mạt quá. Một là thấy, hai là không thấy. Đàn sốt ruột sục ghê còn nghe đâm chọt bên giải vùng giơ. Điếm các phái, bên ngoài thì rút tài sản sự nghiệp của đối thủ. Còn điếm cùng phái, điếm bên trong Thì quý việc công trình sáng tạo Trí tuệ siêu diệt của chính đương sự Thưa tôn giả Những gì ngài nói là cho chính ngài Hay cho tất cả mọi người Này, ông bạn đáng yêu Việc nào quan trọng hơn, thù thắng hơn Lao tâm tổn sức chạy tìm người phụ nữ Hay tịch tịnh tư duy tìm lại chính mình Cậu thanh niên miệng nói tay chấp Và hai cối quỳ phịch với chân như lai Với hai mắt trân trân nhìn ngài Thế Tôn, đúng là Đức Thế Tôn rồi Sau đó cậu đi thông báo cho mọi người đến gặp Đạo Sư Vừa thấy họ từ xa đi lại Thế Tôn gọi Hãy đến đây, này các thầy thì kéo Và thế là 30 sa sao môn với cà sa Bình bát chỉnh tề đi thành hàng dọc tiến đến lĩnh lễ Đức Thầy Tôn và được ngài tiếp dẫn cho họ một pháp thoại về mỹ yếu tố giác ngộ tức là Thất Bồ Đề phần, còn gọi là Thất giác chi, Thất giác ý hay Thất giác phần. Với âm thanh như sóng biển rì rào, Thầy Tôn giọng: Này các thầy thị để tiến đến thánh đạo, thầy chính quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bước đầu hành giả phải tu tập thân, khẩu, ý Theo bảy điều cơ bản như sau Thứ nhất, chánh niệm Suy nghĩ và ghi nhớ chánh pháp Loại bỏ tạp niệm vọng tưởng Một đường thẳng đến mục tiên tối thường Thứ nhịm, trạch pháp Xem xét, khảo sát Tuyển chọn cho mình những đối tượng tư duy chân thật, lành mạnh Nhất là chọn đúng pháp môn tu tập phù hợp với căn cơ và thế trạng tâm sinh lý của chính mình. Thứ ba, tinh tấn. Xác định hướng đi đích thực, rồi thì phải nỗ lực phấn đấu, phát hiện cảnh, hàng phục khí, dũng mãnh tiến bước trên lộ trình giải thoát. Thứ tư, hỷ lạc. Vui vẻ phấn chấn, hòa hợp lạc quan. Nghe dòng tố như gió lộng đột non, thấy tuyết như nắng hồng sưởi ấm. Nhất là xem ốm đau nghịch cảnh, như quân bình thể lý tâm tư. Cặp quỷ bán khinh khi, như dò thần dược tiêu trừ kiêu căng ngạo mạn. Thứ năm kinh ăn. Nhẹ nhàng thanh thản tự tại thông dong. Ăn rau rừng như giày cam thảo, uống nước suối như thuốc đệ hộ, nghe chim ca như nhạc trời vang ngắm hoa nở như cánh mạn đà não tiêu tan. Kiến chấp khu Thứ 6. Thiền định Tâm tư tịch tình Vắng lặng, đứng yên vọng tưởng hết duyên giấy khởi Thân tâm rủ sạch hồng trạch Thứ 7. Hành xã buông bỏ xã liên Giết bạc ký chấp Ngã pháp tiêu dông Tâm cảnh dung thông Tuệ giác hiển lộ Thế Tôn vừa dứt lời Thì 30 mươi sao môn liền chứng quả A-la-hán Thần thông diệu dụng, pháp lực sâu dày, tất cả chấp tay đồng niệm danh hiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, rồi đánh lễ đức đạo sư và lui ra. Tối hôm đó, sau thời tĩnh niệm, các sư ngồi lại trong chánh điện luận bàn về sự kiện đã diễn ra trong ngày. Người thì bảo các sa môn kia đã có túc duyên nhiều đời nhiều kiếp với đức Thế Tôn, kẻ thì tự trách mình thiền hành mòn gót. Thiền tọa tứng lưng mà chưa thấy được chút gì gọi là chân không dịu hữu. Chỉ có các vị trưởng lão đã chứng thánh quả Thì mặc nhiên tịnh tọa hiểu rõ ngọn nguồn, ý niệm trước mê lầm, Nguyên dạng chúng sanh, ý niệm sao tỏ ngộ, diện một Phật tổ. Nè các sư lên tiếng luận bàn, Thế Tôn vào ngồi giữa chánh điện mỉm cười, nói Này các thầy chị kheo! Đây cũng phải là lần đầu tiên 30 sa kia chấp phải nỗi này. Họ đã từng hành xử như thế, và họ cũng đã từng tu hành thanh tịnh, chứng đắc thành tựu. Kiếp này họ thành tựu quả vị nhanh như thế, âu cũng là phước duyên hội tụ nhân quả tương phục. Quý thầy ngạc nhiên và thắc mắc lắm sao? Kính bạch Thế Tôn, chúng con không dám thắc mắc, chúng con chi mừng cho họ và tấu cho chính mình. Chúng con nguyện tu tập tinh tấn hơn nữa. Thiện tai, ta. Hồng nào hồng chẳng có gai, thành công nào lại không dại gian lao. Ngài đọc kệ. Người trí người trí, gần nhau trong phút giây, chính pháp nhận ra ngay, như lưỡi nếm canh vậy. Thuận theo từng tình cảnh, ắt tránh mọi đau thương. Hỏi nọ, có một nạn dịch bộc phát tại nhà của một đại phú hào ở thành Dương Xá. Lúc đầu, các loại gia cầm gia súc như gà dịch trâu bò tự nhiên phền bụng, dài hôm rồi lăn đùng ra chết. Tiếp đến là những người nô lệ, và sau cùng là ông bà chủ nhà. Giờ mới nhớm bệnh, và biết thế nào cũng chết. Họ đứng nhìn đứa con trai duy nhất với hai hàng nước mắt ràng rụa nói rằng, Con ơi Con là đứa con trai duy nhất của cha mẹ Cả đời cha mẹ tảo tầng gây dựng gia nghiệp cho con Đừng lưu luyến cha mẹ nữa Hãy trốn ra khỏi thành càng sớm càng tốt Hãy ẩn náo ở một nơi thật xa Rồi một ngày thuận tiện nào đó Con sẽ trở về khai quật kho báo cha mẹ Chúng ở nơi này lên mà tiêu dùng Trước trận dịch đang lan tràn khủng khiếp, đứa con phải sụt sùi rơi lệ, chắp tay quỳ lại và ngõ lời diễn biệt song thân. Chàng đi đến một cánh trừng già ưu tịch, chà sống ở đó được 12 năm. Khi chàng trở về, râu tóc bù xù, mặt mày hốc ác, áo quần người ngợm, trong lôi thôi lết thết như một kẻ ăn mày. Không ai dẫn ra chàng là cậu ấm của một danh gia dọng tộc. Giang bóng một thời Chàng lần tìm đến nơi kho tàn Được cất giấu Và thấy nó vẫn còn khuyên Lòng mừng mừng tuổi tuổi Lây hoay không biết phải làm gì Cuối cùng chàng tự nghĩ Không ai biết ta từng sống nơi đây Nếu ta khai quật vàng bạc ngọc ngà lên Và sống theo lối trưởng giả Thì e rằng sẽ bị nghi ngờ theo dõi Sẽ bị giam cầm Trà tính hoặc bị thủ tiêu Vì cái kho báo này không chừng Tốt hơn hết là ta nên đến sớm lao động, làm thuê làm mướn, sinh sống qua ngày, chả ai quý đời giòn gọ, cuộc sống bề ngoài trông có vẻ hoành hiên, lam lũ, nhưng trong lòng thật tự tại, thênh thang. Và thế là chàng quyết định giả từ bỏ danh vực, an phận giảng đơn, chấp nhận làm công cho một nông gia, mỗi sớm chiều chăm lo trâu bò đồng áng, và chàng được cấp một căn nhà, một hôm Nhân chuyến tham quan cảnh sinh hoạt dụng mùa, vua tầng bà Sala, người có tài đoán tướng qua âm thanh, nghe tiếng nói của chàng và quả quyết rằng đó là âm thanh của người đại phú, đại quý. Một cung nữ đứng bên vua nghe được điều đó, nàng mật sai đô tì, đi tìm cho được người có âm thanh phú quý kia. Hai ba phen dọc công tìm kiếm. Nhưng lần nào nàng cũng được báo cáo là Chỉ gặp một gã làm công áo quần vết nhát, lưu bu Với trâu bò dường trụng suốt ngày Để xác định sự thật và tìm cho ra manh mối Công nữ lại tâu vua Dạ tâu hoàng thượng Người có âm thanh phú quý kia Theo thiết biết Chỉ là một tên nô bọc không hơn không kép Quốc dương nói Công đúng Âm thanh đó đích thị là hiện thân của bậc đại phú đại quý. Thế là nàng liền xin phép quốc dương cùng ấy nữ của mình lên đường đi tìm người có âm thanh đặc biệt đó. Họ cải dạng thành khách bộ hành lỡ bước, vào nhà chàng trai làm công kia xin tá túc một đêm. Sáng hôm sau họ giảm giờ lên cơn sốt và thế là họ được ở lại mấy hôm chung sống vui vẻ. Rồi một hôm nọ nghe tiếng con gái thuốc thích khóc. Người mẹ hỏi Có việc gì vậy con? Mẹ ơi! Con biết tao sao bây giờ? Sáng hôm sau, chàng thanh niên thành thật xin lỗi Và xin chịu mọi biện pháp gia hình Người mẹ nói Chuyện đã lỡ rồi Nhưng mà hai đứa có thương nhau không? Cả hai im lặng, chỉ khẽ lít mắt nhìn nhau Đã vậy... Thì hai đứa từ nay nên vợ nên chồng, phải thương yêu, tin tưởng và đùm bọc lẫn nhau suốt đời nha. Cả hai đều quỳ xuống và ôm hôn gói mẹ. Thấy cuộc sống chật chật, phần thương mẹ, thương vợ, chàng thanh niên Kumbagosaka lén đến chỗ cất giấu kho báo, gỡ lấy một ít vàng bạc đem về đưa cho vợ. Và thế là bà mẹ vợ mật chuyển sốt vàng bạc đó về tâu vua. Quốc dương liền phái dạy binh đến tróc nã cung Thất kinh, chàng thanh niên hồn duyên, chất phát, sửng sờ thấy mình bị trói tay, áp giải đến hoàng triều. Người mẹ vợ thấy vậy, nói. Bộ nhà mồm hổ mang kia, không được làm kinh động con rể ta. Rồi bà quay sang chàng, nói. Còn cứ bình tĩnh theo hội về triều Mọi việc đã có mẹ Chàng thanh niên nhìn mẹ Nhìn vợ với hai hàng nước mắt rồng rồng Trước mặt quốc dương Kumbago Saka Khấu đầu lạy tạ Và đợi lời thẩm vấn Quốc dương hỏi Ngươi là Kumbago Saka Thưa dân Muôn tâu vậy hả Tại sao ngươi muốn chiếm đoạt tài sản Của người khác Muôn tâu vậy hả Thảo dân đâu có tài sản Con sinh sống bằng nghề cày thuê cuốc mứ Mong bệ hạ lượng xét <cười> Cứ còn dám to gan đường ra cá chấm nữa sao Buông tâu bệ hạ Thảo dân không dám Thế là quốc dương đưa vàng bạc ra hỏi Vàng bạc này là của ai Thất kinh Công Saka chỉ biết đưa mắt nhìn quanh Và thấy hai người phụ nữ quen thuộc Ăn mặc lộng lẫy Đứng hầu chứ bệ rồng Quốc dương quát Nói đi Tại sao người dám trộm cấp châu báo của kẻ khác Cung Saka Cuối đầu thưa Môn tâu bệ hạ Kho báo đó quả thật là Của cha mẹ con để lại cho con Nhưng nay cha mẹ con không còn nữa Còn tứ cố vô thân Không nơi nương tựa Không người chở chê Sau là khai quật kho báo lên sẽ liên luyện đến tính mạng Nên con đành phải chọn cuộc sống gánh thuê giác mướn cho yên thân yên phận Ước gì bày hạ là nơi nương tựa của con Khá khèn chọn người Quốc dương nói Đoạn ngày ra lệnh chở toàn bộ châu báo về hoàng cung Sung vào công quỷ Phong Cung Làm quan thủ khố và gã công nương cho chàng Sau đó quốc dương đưa chàng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng Bạch Thế Tôn, không ai như cháu này, không ham dạng bạc, không chuộng công danh Chỉ vui với nếp sinh hoạt bình dị, khiêm tốn thật là hiếm có trên đời Nghe qua Đức Thế Tôn nói Đại dương, cháu ấy giúp có nếp sống cương trực, chánh niệm cẩn trọng, tự chế trong cả ngôn ngữ Tư tưởng và hành động Người như vậy sẽ đi từ thành công này Đến thành công khác Từ sức mạnh này đến sức mạnh khác Ngài đọc kể Ai nỗ lực chánh niệm Trong sạch và nghiêm cận Tự chế sống chân chân Tiếng lạnh tăng trưởng dập Con người có thể hạnh phúc Tư vui mãi Không chút phiền não được không Đương nhiên đó chỉ là điều không tưởng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 Nhưng vấn đề là hạnh phúc đích thực khác hẳn so với sự thỏa mãn dục dọc theo đuổi sự thỏa mãn vật chất đáp ứng d dụng cá nhân là xu hướng chung của con người hiện đại có lẽ gì thế nên danh minh vật chất hiện nay phát triển như vũ bão Tuy nhiên song song vớiị theo đuổi sự thỏa mãn về vật chết bất cho con người nghi ngờ rằng cái hạnh phúc mà từ trước tới giờ họ theo đuổi phải chăng là niềm hạnh phúc đáng tin cậy trường tùng nhu cầu hạnh phúc vật chất